Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đau đớn, đau tới mức mà ôm chặt mắt ngã xuống đất kêu lên tiên cuồng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ngay người chứng kiến. Chính là đường thợ tông cũng không rõ. Hai tên tùy tùng thân thể cường trắng của hắn, vì sao lại bị đánh ngã. Trình Di ân ngay ngốc đứng tại chỗ. Vì trong nhé mắt vừa rồi, nàng thấy ánh mắt của thiên quyền chật lé. Tiếp theo hai kẻ kia đã cục xuống. Thật sự là rất quỳ dị, nàng kinh ngạc nghĩ. Sự việc này đã khiến cho đội bảo an của sân bay tới. Gia Cát Tung Hoành bình tĩnh nhìn mọi người xung quanh rồi mỉm cười, xoay người kéo tay Quách Trình Di ân rời đi. Trình Di ân bị kéo đi nhưng vẫn quay đầu nhìn lại. Cho tới khi ra khỏi sân của sân bay, đi vào bãi rỗ xe mới giật mình hoàn hồn, không hiểu sao mà cất tiếng hỏi. "Vậy rồi, vậy rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?" "Không có gì cả." Hắn thản nhiên nói. "Làm sao là không có việc gì chứ? Anh đánh họ bị thương." Nang mơ lớn miệng nói, "Cô thấy tôi ra tay sao?" Hắn buông tay nàng ra, hỏi lại như chưa từng có gì xảy ra. Trên thực tế, hắn chỉ dùng tia laser trong mắt bắn ra, để giáo huấn hai người kia một chút, loại việc này có cần cần giải thích với Trình Di Ân. Mối thành viên của Bắc Đầu Thất Tinh đều có siêu năng lực biến chủng, trên cơ bản đây là bí mật của bọn họ. "Không ư, nàng thì thào băn khoăn." "Không phải, việc bọn họ bị thương không liên quan tới tôi." Hắn cản định một cách chắc chắn. Nhưng mà... Nàng vẫn cảm thấy rất là hoài nghi. Xe của cô ở đâu hả? Hắn nổi không muốn nói thêm bước về phía trước cắt ngang lời nàng. Nàng biết hắn không muốn nói tiếp, liền đuổi teo sắt sau lưng hắn, miệng lầm bầm. Tôi chỉ muốn biết, ánh mắt của hắn có phải là ánh sáng không thôi. Giá cát tùng hành rùng mình phút chốc dần lại, quay đầu nhìn nàng chăm chú biểu tình nghiêm túc. Cô nói cái gì hả? Nàng bị bộ ráng tuấn lệ của hắn làm cho chấn động cuốn quyết dần bước khai vọng mắc tiếng hải. Sao thế? Cô vừa nói cái gì? Hắn tự cảm thấy là ngoài ý muốn, nàng lần sau có thể phát hiện ánh sáng nhạt ở đáy mắt của hắn, chuyện này chưa từng có người nào chú ý tới cả. À, không có gì cả, đại khái tôi nghĩ tôi bị hoa mắt, nghĩ là mấy tên tân tay của Đường Diệu Tâm ngã xuống, có liên quan đến ánh sáng mắt lên của anh. Nàng cười cười, bỗng nhiên cảm thấy mình thật là ngu xuẩn, ánh sáng trong mắt hắn nhất định là phản chiếu đan ở trong sân bay, không có cái gì là đáng ngạc nhiên cả. Gia Cát Tùng Hành vẫn nhìn chằm chằm. Ai nói Trình Duy Ân sơ ý chứ, sự quan sát của nàng rất tốt, xem ra hắn cần phải cẩn thận một chút mới được. Đúng vậy, nhất định là cô bị hoa mắt rồi. Hắn tận theo lời nàng, ở trong lòng đã sinh ra sự cảnh giác. Nói cũng đúng, nhưng mà có điều tôi rất muốn biết, anh đã dùng phương pháp gì mà đánh ngã hai người kia? Nàng cười tự giễu rồi đi tới chỗ đỗ xe mở cửa xe, trước khi lên nhịn không được lại cất tiếng hỏi. Hắn cũng mở cửa xe ra ngồi bên cạnh ghế lái, liếc nàng một cái rồi trầm trọc nói: "Tôi không đánh hai người kia, trình đều tựa, người đánh thực sự là cô." Nói xong, hắn thản nhiên ngồi vào trong xe. Nàng hơi kinh ngạc, bị hắn nói làm cho mặt đỏ lên. "Lại không phải hay sao?" Nàng đấm đường Diệu Tông một cú rất mạnh, mọi người đều trông thấy cả, còn hắn cùng với hai cả tỷ từng kia cũng chưa từng động thủ từ đầu tới cuối chỉ làm nãy tránh mà thôi. Ngự Ngum ngồi ở trên xe khởi động động cơ, hướng tới khách sạn, nàng không đề cập tới chuyện vừa rồi nữa mà dở lời nói. "Có cần tôi nói rõ về chuyện ngày mai với anh không? Hải An của chúng tôi." "Không cần đâu, toàn bộ cứ giao hết cho tôi xử lý. Bây giờ đưa tôi đến khách sạn, ngày mai cô ở tòa nhà chính của doanh nghiệp An Hải cho tôi là được." Hàn cúi đầu xem tư liệu từ trong cặp ra, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Nhưng nhưng anh khẳng định anh nhất định là có thể. Tôi khẳng định. Hắn quay đầu nhìn nàng, trên mặt có vẻ kiên định chân thật lạ đáng tin. Nàng cũng quá yên tâm mà thở ra một hơi. Người này tuy trầm mặc rất là ổn chắc nhưng làm cho người ta có cảm giác thực là tin cậy. Nhưng có điều doanh nghiệp An Hải phải đối mặt chính là tập đoàn Đức Lai tài lực khổng lồ cùng với các cổ đông lớn không giữ tín nghĩa. Hắn muốn dùng cách gì để cứu lại công ty của nàng đây? Đáp án chỉ có thể chờ ngày mai mới có thể công bố. Hội nghị của doanh nghiệp An Hải diễn ra vào lúc 10 giờ sáng. Đường Diệu Thông là đại diện của tập đoàn Đức Lai, 9 giờ đã đến tòa nhà doanh nghiệp của Hải An. Hờ nữa, thị uy lại đi tuần tra từng phòng ban, sắc mặt đắc ý rạng rỡ, như muốn nói cho mọi nhân viên, hắn lập tức sẽ trở thành chủ mới của doanh nghiệp Hải An. Trình Di Ân một đêm không ngủ, sáng sớm đôi mắt thâm quầng bước vào công ty. Rất nhiều nhân viên lâu năm đều làm việc liên năng, họ việc liên quan tới công ty bị mua lại, mỗi người đều lo lắng không biết có nằm trong danh sách bị giảm biên chế mất kế sinh nhai hay không. Yên tâm đi, không sao đâu cả. Xin mọi người hãy tiếp tục làm việc. Nàng tươi cười trấn an. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net